Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở tập trước, chúng ta đang nói đến nhà của sư phụ Cương bị lũ hải thi bao vây. Lúc này thì Tiểu Hào đã nhanh chóng đóng cửa chính lại, nhưng vẫn không hành được. Những đám xác sống trèo lên trên trần nhà và chui vào bên trong, chúng chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công. Sư phụ Cương và Tiểu Hào lúc này cũng nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà Tiểu Hào vẫn không hiểu được rằng Tại sao mới một lát thôi Mà lũ cương thi này Lại đến đâu như vậy Xem ra tất cả đều là dòng tiểu hào Gây ra mà thôi Sư phụ cương biết đám sát chết này Không phải vô xuyên vô cớ mà đến Nhất định là có liên quan Tới việc tiểu hào Sử dụng thuật hoàn hồn Sư phụ cương bền ra mặt căm dần Hỏi học trò có phải Đã học tà pháp ở đâu không? Dưới sự tra hỏi của sư phụ Cương, Tiêu Hạo đã nói ra việc mình đã lén lén giấu cuốn sách Thanh Nan Thiên Điển của tên đạo nhân Thanh Sơn và học từ đó. Sư phụ Cương vợ ngay đã tức giận, ổng mắng: "Khô, ngươi tu niệm tà pháp nên sản sinh ra tà khí, gọi đến đồng đảng của hắn ta." Đúng là như vậy, Tiêu Hạo trong lúc thi triển thuật hoàn hồn đã mở sắc con đường xuống hoàn tuyền, phát ra âm khí. Thế nên đẳng đẳng của tên Thanh Sơn đạo sĩ kia mới có thể theo khí mà tới đây. Nhưng mà đến giờ phút sớm còn này, không kịp để trách móc Tiểu Hào nữa rồi. Nhiệm vụ trước mắt lúc này là phải giải quyết đám hành thi kia. Sư phụ cương ra lệnh Tiểu Hào cùng xử lý đám hành thi trước, rồi hai thầy trò sẽ nói chuyện này sau. Tiểu Hào lúc đầu ngơ ngác, Không hiểu ý thầy nói động đạt là gì Nhưng dẫn như anh cũng đã nhìn ra Tiếng quan trọng của vấn đề Biết chính mình đã làm hỏng việc rồi Đền chấn chạy lại Hai mươi phần tinh thần Lại nói đến số hành thi kia Khi đã leo lên bức tượng rồi Nhìn chẳng chầm vào hai sư nổ Sư phụ cương trong sân Nhưng lại không phát động tấn công Giống như đang đợi mình lệnh Trong đó Có một cái xác hướng về tía sư phụ cương Và tiểu hào lặng im một tiếng, đoàn xác giống như cái đũa mạnh lệnh, tập nập nhảy vào trong sân. Mặc dù Tiểu Hào trước có thu thập 2 cái xác rồi, nhưng hiện tại mấy chục cái xác bao vây xung quanh, không tránh khỏi trong lòng có chút sợ sệt. Tiểu Hào chau mày trầm ngẫm. Có cần thiết phải đến nhiều thế không? Nhưng mà sợ sệt cũng không có tác dụng, một đám xác chết đất nhảy xuống bức tường mà bổ tới. Số đồ hai người chỉ có thể liệu chết một trận. Sư phụ Cương phóng như lao, nhắm chuẩn vào tên vừa mới nhảy tới, móc ra một đồng xu, đồng xu xé gió vụt vụt, đánh vào miệng tên kia, xuyên đầu mà đi xa. Tiêu Hạo biết này cũng không mơ hồ nữa, anh không quản nhiều, bèn móc ra một thanh kiếm gỗ, liền tránh chạy phải tránh, bởi vì trên thân kiếm nó có một lớp máu dương. Chén trên thân thể của sát chết Giống như cách cải vậy Sư phụ cương một bên giết tên Vừa mới bổ nhau tới Vừa nhìn hành động tiểu hào Ông nhắc nhở tiểu hào không nên bày Sa bộ mặt ham chơi đắc ý Mà phải lấy lại chuẩn bị tinh thần Tiểu hào đáp lệnh phân lời thầy Cứ thế Sư đồ hai người luôn phiên thay đổi vị trí thân ảnh Cùng đám sát chết kia Đối cùng một chỗ Sát chết mặc dù nhiều nhưng không chín chút ưu điểm nào. Sư phụ Cương và Tiểu Hạo nắm trong tay bảo vật, không dùng bao nhiêu công phu, đát êm đắng xác kia giết bảy tám phần. Đánh một hồi, sư phụ Cương liền phát hiện điểm dị thường. Ở tập trước chúng ta đã nói qua, hành thi này toàn bộ giờ vào thu huyết bên trong cơ thể mà duy trì hoạt động, mà xác chết thì lại sợ máu thuần dương. Nhưng mặc dù nắm hành thi trước mắt này, đã nhiễm vài máu thuần dương, nhưng chỗ đứt gáy trên xác vẫn đang chuyển động, so với trước đây có điểm không giống. Sư phụ Cương phát hiện ra đám xác bị giết có vấn đề, bên trong nhất định có quyển cơ khác. Sợ Tiểu Hạo kinh xuất, nên ông liền tiến nhắc nhở rằng, đám xác chết này trước đây và bây giờ không giống nhau. Sư phụ Cương vội rút lợi, trên cánh cổng trúc nhà truyền đến một âm thanh khiến hai người đều kinh ngạc. Trong lúc huấn chiến không hề nề ý, trên lốc nhạc kia có một tên hành thi đến từ bao giờ, chỉ thấy tên kia mặc áo ngoài màu xanh đậm, trên điện đầu búi một cục tóc, trang điểm thành bộ dạng một đạo nhân, còn đều mà chiếc mặt nạ che đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net